Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thức vì hiếp hắn Thấy nặng như vậy Lý Du đang phải bỏ qua hắn Lâm vị nhân một bên vừa phút cổ Một bên hoa khăn ra sức hồ hấp Lâm tiên sinh ạ Anh không sao chứ Hạ thanh mộng lo lắng chạy tới chỗ hắn Vốn là định vỗ vỗ lưng giúp hắn thuận ký Không nghĩ vừa mới giơ tay lên Thì thắt lưng đã bị ôm lấy Cả người nặng bị Lý Du kéo vào trong lòng Khóa ở bên người hắn Hắn không chết được Không cần phải để ý đến hắn Lấy dù mặt lạnh, Ken Tuông nồng đậm nói. Hạ Thanh Mộng hoàn toàn không còn lời nào để nói. Không hiểu vì sao nam nhân có đôi khi trẻ con như vậy, làm cho chuyện đơn giản hóa thành phức tạp, làm cho người ta muốn giáo huấn một chút. Tốt nhất là bắt hắn úp mặt vào tường 30 phút, suy nghĩ một chút vì sao mình bị phạt đứng. Hạ tiểu thư, lời của hắn nói là thật sao? Hắn là vị hôn phu của em sao? Lâm vị nhân ngẩng đầu lên ho khan cất tiếng hỏi. Thật là xin lỗi. Hạ Thành Mộng hướng tới Lâm Tiên Sinh cất lời giải thích, cũng không phủ nhận. Ai không tin? Lâm Tiên Sinh lắc đầu. Nếu như em đã có vị hôn phu, vì sao trước đó chưa từng nghe nói hắn căn bản không phải là vị hôn phu của em. Em dùng phước pháp này, làm cho anh biết khó mà lôi có đúng không hả? Nàng lắc đầu thắt nhẹ một hơi, quyết định trực tiếp cắt đứt hy vọng của hắn. Lâm Tiên Sinh à, nàng nhìn thẳng vào hắn rất khoát giới thiệu Lý Du. Tên của anh ấy là Lý do không chỉ là vị hôn phu của em. Mà còn là cha của con em nữa Lý Dù nghe thấy vậy hai mắt sáng người vui sướng không thôi Còn Lâm Vĩ Nhân tròn tràn hai mắt Mặt không còn có một chút máu Màu đi thôi Lý Dù vui mừng kéo nàng đi Thật là xin lỗi Nàng lại một lần nữa hướng tới Lâm Vĩ Nhân giải thích Rồi xoay người rời đi Để lại hắn một mình ngây ngốc tại chỗ Bởi vì đầy kết quá lớn thật lâu cũng chưa hồi thần Thật sự là một cái tên đáng thương mà Bởi vì sự xuất hiện của Lâm Vĩ Nhân Hồi nữa Hạ Thanh Mộng lại thừa nhận với bên thứ ba Lý Du rằng nàng là vị hôn phu của hắn. Nàng đột nhiên bị Lý Du vô lại cuốn lấy. Xin chào, tôi là vị hôn phu của nàng, thỉnh giáo nhiều hơn. Đi ở ngoài, thấy người hướng tới nàng chào gật đầu hỏi, hắn luôn tự giới thiệu như vậy. Ánh mắt của cô và anh thực là lợi hại, tiểu tầm là con của tôi. Thấy người hơi thân với mẹ con họ, thì trên mặt biểu tình hoài nghi muốn hỏi, hắn để nói như vậy, con giải thích cam đoan rằng, Lục trưng bởi vì phát sinh sự cố ngoài ý muốn, làm tôi mất trí nhớ mới quen đi mẹ con bọn họ. Làm cho bọn họ khổ như vậy. Về sau tôi nhất định sẽ chiếu cố tốt cho bọn họ, làm cho bọn họ cả ngày trôi qua đều là hạnh phúc. Hắn mừng rỡ nơi nơi đốt lửa, làm cho nàng khổ sở thu thập tàn cục, tiếp điện thoại hỏi thăm luôn tay. Mọi người đều gọi điện thoại tới hỏi nàng, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Hỏi nàng, hắn nói thật hay không? Hắn là vị hôn phu của nàng, là ba của tiểu tầm hay là chỉ giống nhau mà thôi? Còn có, bọn họ khi nào thì kết hôn, kết hôn xong thì ở lại đây hay không, hay là muốn chuyển đi. cháu gái hoặc con gái bọn họ siêu thích tiểu tầm. Nếu tiểu tầm chuyển đi rồi, các bé nhất định sẽ rất thương tâm mà khóc mãi mắt. Không biết vì sao nói đến đó, thì bắt đầu chuyển qua chủ đề con cái, ông xã, mẹ chồng, con dâu của họ liền miên cằn nhằn, làm cho nàng không biết nói gì cả. Kết thúc, Hạ Thanh Mộng chỉ có hai kết luận. Con của nàng rất được hoan nghênh. So với nàng hơn 100 lần Cũng may nàng đã ng ngắt điện thoại Nếu không điện thoại và chuông cửa kêu lên không ngừng Thì nàng làm sao có thể làm việc được chứ Lê Dù liên tục xuất hiện mấy ngày Thứ hai đi làm mới không có biện pháp tiếp tục quấy chảy nàng Nhưng ngày cái như vậy Vài ngày đó đã đủ làm cho nàng suốt đời khó quen Ngày đầu tiên hắn đột nhiên xuất hiện Làm cho nàng sợ tới mức hoảng loạn Ngày hôm sau hắn lại xuất hiện đến hù chết nàng còn quần áo không chỉnh tề xuất hiện trước mặt hắn. Ngày thứ ba hắn xuất hiện, sau đó ăn nàng sạch sẽ. Sau đó ngày thứ tư, hắn tự động thăng cấp trở thành vị hôn phu của nàng. Đêm đó còn không biết xấu hổ ở lại nhà nàng không đi. Cho dù nàng không cho vào phòng của nàng nửa bước, hắn cũng không để ý, vui vẻ mà ngộ trên sofa một đêm. Tiếp theo liên tục sống ba ngày, như là một cái đuôi bám lấy nàng một tức không trời. Thật sự là một nam nhân mặt dày vô đối, vô lại không có người địch lại Ngay cả con đều là cam bái hạ phong Hóa thù thành bạn Cha con ở chung Nhất là khi con nhận được cái máy vi tính Hơn nữa những vấn đề liên quan đến máy tính Đều được hắn giải đắp một cách đầy đủ Tình cảm quả thực là tăng cao Nhanh giống như là hòa tiễn Làm cho nàng hơi hơi khen tị Buổi sáng con thấy hắn phải rời khỏi Tân Trúc về đại Bắc đi làm Còn lưu luyến không rời hỏi hắn khi nào trở về Buổi tối có về hay không Vấn đề này phải hỏi mẹ con buổi tối có cho ba ba vào phòng ngủ hay không đã hắn trả lời như vậy hại năng đỏ mặt vừa thẹn vừa giận trực tiếp thốt ra không được còn xem đi vậy thì không có biện pháp nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện